mươi 786, Ngoại truyện 8, Nam Nam và Bắc Bắc hơn một tuổi một chút, bây giờ đều rất hứng thú với các loại đồ ăn, đồ chơi, chỉ có học hành là không hứng thú, cô nhỏ đáng sợ quá. Nam, Nam trả đùi gà xong thì nhanh chóng chạy về nhà, về đến nhà thì bắt đầu. Tìm chỗ trốn, bình thường tiểu ngư nói sẽ dạy chúng làm bài tập, chúng sẽ lặng lẽ đi xa một chút, sợ bị chú ý. Đôi khi sẽ trốn sau cửa, đôi khi sẽ trốn trong tủ quần áo, đôi khi cũng sẽ trốn trong khe hở ghế sofa. Vì vậy, hôm nay cô bé vừa nhắc đến việc làm bài tập, radar nhỏ của Nam Nam lập tức cảnh giác, vội vàng kéo anh trai chạy về, chạy vào nhà thì nhìn trái nhìn phải, phát. Hiện chỗ nào cũng trốn được, cô bé do dự mãi rồi kéo anh trai trèo lên giường, anh trai, chúng ta trốn trong này. Cô cô sẽ không tìm thấy đâu Thực ra bác bác không phản kháng lắm Nhưng vẫn Cùng em gái chui vào chăn Có bị phát hiện không? Không đâu Nam nam dịch mông Chúng ta trốn giỏi như vậy Bác bác co lại đôi chân lộ ra ngoài Chân của em hơi lạnh Nam nam kéo chăn trùm kín đầu Duyệt Anh trai đừng nói chuyện Sẽ bị phát hiện Tiểu ngư vừa vào đã nhìn thấy Trên giường phồng lên hai cái bọc lớn Còn có hai bàn chân trắng nõn lộ ra ngoài, cũng nghe. Thấy cuộc đối thoại của hai người, cô bé khẽ hừ một tiếng, còn nói thích tôi nhất. Kết quả vừa nhắc đến làm bài tập là chạy nhanh như vậy, tiểu ngư chớp mắt, cười xấu xa nhẹ nhàng đi đến bên. giường nhẹ nhàng cào vào lòng bàn chân nam nam, nam nam rụt chân lại, anh trai, anh cù em, không có bác bác nằm trong chăn trả lời bằng giọng mũi ngứa nam nam khó chịu đá chân sau đó tiếp tục nằm trong đó cô cô sao còn chưa đến tìm chúng ta bác bác lẩm bẩm em đừng nói nam nam ầm ầm hai tiếng hừ tiểu ngư nhịn cười lại thổi vào chân nam nam nam nam tụt chân lại có người thổi chân em không thổi bác bác vặn vẹo bàn chân nhỏ chỉ hơi lạnh thôi Nam Nam tức giận nhìn anh trai, có, không phải anh sao, bác bác vô tội chớp mắt, không. Phải, chính là anh. Nam Nam ngồi dậy định bắt lấy anh trai đang phá đám. Kết quả vừa quay đầu lại thì vừa vặn đối diện với biểu cảm cười xấu xa của tiểu ngư. Cô bé sợ hãi kêu lên, cô cô. Ơi, á, bác bác sợ hãi trốn trong chăn co rúm lại, nhanh chui vào đây, đáng sợ quá. Cô cô muốn bắt chúng ta. Nam Nam lập tức chui vào chăn. Kết quả dùng sức quá mạnh. Đẩy anh trai ra. Khỏi chăn. Bác bác bị đẩy ra vô tội. Nhìn cô em gái cuộn tròn như con sâu. Lại nhìn cô nhỏ đang cười xấu xa. Cậu thở dài. Xong đời rồi. Ha ha ha. Tiểu ngư cười đến chảy cả nước mắt. Nam. Nam ngốc quá. Cháu không ngốc. Nam Nam cuộn trong chăn vặn vẹo. Cô cô xấu, đừng bắt nạt chúng cháu, không bắt nạt các cháu. Tiểu ngư chọc vào M, O, N, G cong của nam nam, nhanh ra. Ngoạt. nam nam nói không rõ, không ra, cháu không ra thì thôi. Tiểu ngư đưa tay ôm lấy bác bác đã từ bỏ giấy rùa, bác bác, cô nhỏ bế cháu xuống chơi xích đu, xích đu. Nghe thấy vậy nam nam vốn còn muốn trốn thêm một lúc nữa lập tức chui ra khỏi chăn cô cô đưa cháu đi nữa cô đưa bác bác đi tiểu ngư ôm bác bác đi ra ngoài đi đến dưới gốc cây lê thì gọi bạch tuộc lớn cho bác bác chơi đánh đu nam nam chân trần đuổi theo sau cho nam nam chơi nữa ba tiểu điện hạ tôi đưa các người chơi cùng bạch tuộc lớn lộ ra ba cái chân cùng treo trên cành cây lê Sau đó cuốn lấy ba đứa trẻ trắng trèo, đáng yêu, nhẹ nhàng lắc lư. Nam Nam và bạch tuộc đốm xanh vẫn thường chơi cầu trượt và nhảy nước ở biển nên không sợ. Ngược lại còn thúc giục bạch tuộc lớn lắc cao hơn một chút. Đợi bạch tuộc lớn lắc cao hơn một chút. Nam Nam phấn khích ôm chặt lấy chân bạch tuộc, cười khúc khích không ngừng, cao hơn nữa, cao hơn nữa một chút, mấy đứa cẩn thận một chút. Đừng làm gấy cây lê. Diệp cửu cửu nhắc nhở mọi người. Qua cửa sổ, sau đó lại tiếp tục chuẩn bị cho việc nhà hàng mở cửa vào buổi tối. Tiểu Ngư còn phải làm bài tập, chơi một lúc thì xuống. Nam Nam và Bắc Bắc tiếp tục ngồi xích đu, mà Tiểu Ngư đang làm bài tập bên cạnh cũng sẽ dạy chung đếm số. Đếm đến 100 thì xuống, một phần hai, ba. Nam Nam đếm đến mười mấy thì quên mất. Cô bé gãi đầu suy nghĩ một lúc, thấy thực sự không nhớ ra. Được nên lại bắt đầu đếm từ một, đếm đi đếm lại mấy lần, bụng nam nam lại đói. Cô bé liếc nhìn xung quanh rồi chớp đôi mắt to long lanh nhìn bạch tuộc lớn đang treo mình, sau đó há miệng. Cắn, áy, bạch tuộc lớn đau đến run lên, tiểu điện hả, người đừng cắn tôi, nam nam tuổi thân chớp mắt, em đói mà. Tôi đưa các người đến bếp xem có gì ngon không. Bạch tuộc lớn thả hai đứa. Trẻ đáng yêu xuống. Sau đó dắt chúng vào bếp. Có há cảo hấp cua. Lấy một lồng nhé. Bắc bắc ít nói cũng sáng mắt lên. Được, được rồi. Tôi bưng ra sân sau cho các người ăn từ từ. Bạch tuộc lớn bưng lồng há cảo vừa ra khỏi nồi đến bàn ở sân sau. Tiểu điện hạ Có việc gì thì gọi tôi. Tôi vào bếp chuẩn bị nấu ăn đây. Bạch tuộc lớn hiện tại đã là bếp trưởng của bếp riêng. Cửu cửu rồi, bây giờ mỗi ngày hắn sẽ phụ trách lên thực đơn và nấu ăn. Ngoài ra còn có hai đầu bếp đồng tộc giúp đỡ, ba người có thể làm bằng ba mươi người sau khi bạch tuộc lớn đi, nam nam. Và Bắc Bắc lau tay, sau đó cầm há cảo nóng hổi ăn từ từ, há cảo bên trong đầy ấp gạch cua, vỏ mỏng nhân nhiều, cắn một miếng nước chảy đầy miệng. Thơm phức, ngon quá Bắc bắc gật đầu Sau Đó nhìn cô cô đang làm bài tập Cô cô khổ quá Nam nam phụ họa gật đầu Cô cô chỉ lớn hơn chúng một chút thôi Mà phải làm nhiều bài tập như vậy Buổi tối còn phải thức khuya Thật đáng Thương, Vừa cô khổ Đến cả đồ ngon cũng không được ăn Tiểu ngư đang nghiêm túc làm bài tập Quát ước nhìn hai đứa cháu Vừa ăn vừa nói không ngớt Mấy đứa ghét quá Cố tình chọc cô tức phải. Không, sau này cô không cho mấy đứa đùi gà nữa. bắc bắc lập tức lấy một cái cho Tiểu Ngư. Cô cô cũng ăn. Nam Nam cũng lấy một cái há cảo cho cô cô. Cô cô, cô không dọa chúng cháu làm bài. Tập, cháu vẫn sẽ thích cô nhất. Làm bài tập mới có thể trở thành người giỏi nhất. Sau này mấy đứa mà không chịu làm bài tập thì sẽ giống như cá mập ngốc phải đi giao hàng nhanh. Tiểu Ngư dụ dỗ hai đứa cháu nhưng hai đứa đều đang cắm đầu ăn há cảo. Cô bé nói mãi cũng như đàn gảy tai trâu, hai bác bác nghiêm túc lấy một cái há cảo cho Tiểu Ngư, cô cô không thờ. "Dài, ăn đi." Tiểu Ngư chán nản nhận lấy há cảo, cùng hai đứa ăn hết một lồng, sau đó lại ăn cá viên chiên mà Diệp Cửu Cửu làm cho chúng, giòn tan thơm phức, là món ăn vặt rất ngon, ăn gần no. Rồi Bắc bắc và nam nam lau miệng đầy dầu, sau đó nắm tay nhau đi về phía nhà hàng. Lúc này nhà hàng đã mở cửa, người ra vào rất đông đúc, nam nam chạy đến bên Diệp Cửu Cửu, ôm chân cô mềm. Mại nói, mẹ ơi chúng con giúp mẹ, Diệp Cửu Cửu cúi đầu nhìn hai đứa, mỗi đứa ôm một chân mình, bên ngoài có rất nhiều người. Các con đừng chạy lung tung, cẩn thận đụng phải các chú các. Cô... Bắc bắc gật đầu, không chạy lung tung. Theo mẹ nào, Nam Nam nhìn những vị khách đi vào cười hì hì, mềm mại chào hỏi, chào mừng. Chị, ôi, Nam Nam còn biết chào khách sao? Dễ thương quá, muốn vuốt quá. chu chu đang mang thai đến ăn nhìn Nam Nam và bắc bắc, bảo bối, còn nhớ cô không? Tháng trước cô có đến rồi, Nam. Nam gật đầu nói nhớ. Cô gái này còn tặng quà sinh nhật cho chúng nữa. Chu Chu, cháu nhớ giỏi thật. Nam Nam gật đầu. Vì cháu là bảo bối của mẹ. Chu Chu không hiểu. Ý là gì? Ý là con bé là... Con gái tôi, sao có thể không giỏi? Diệp Cửu Cửu cười giải thích. Nhóc con tự luyến. Đây là tự tin. Hoạt bát đáng yêu mới tốt. Chu Chu nhìn sang anh trai bên cạnh. Anh trai giống cha. Trông ngầu quá tôi không dám vuốt đầu cậu bé anh trai là con trai nên ít nói hơn diệp cửu cửu nhìn bắc bắc con không đáng sợ đúng không bắc bắc ngại mồm cười nụ cười này như muôn hòa đua nở khiến chu chu không khỏi cười như bà thím à à bắc bắc cười đẹp quá bắc bắc là cậu bé đẹp trai nhất thế giới phải không nam nam tiến lại gần nghiêm túc nhắc nhở chu chu em cũng đẹp Đúng đúng đúng, mấy đứa đều là những đứa trẻ xinh đẹp. Chu Chu ghen tị nhìn Diệp cửu cửu, nếu con mình được một nửa xinh đẹp như vậy là đủ rồi, vào trong nhanh đi. Diệp cửu, cửu để Chu Chu đang mang thai vào ngồi, sau khi cô ấy vào, cô tiếp tục tiếp đón những vị khách khác, phía sau còn có Tiểu chân Nguyễn Thanh, Tạm Mẫn, V. V. Bây giờ họ đã khỏe mạnh trở lại. Không khác gì người bình thường, cuộc sống cũng ngày càng tốt hơn, bây giờ họ không còn thường xuyên đến nữa, chỉ cách một thời gian lại đến ăn một. Bữa, hầu hết những bệnh nhân đã được chữa khỏi đều như vậy, bệnh khỏi thì đến ít hơn nhưng lòng biết ơn đối với Diệp Cửu Cửu và bếp riêng Cửu Cửu thì không hề ít, mỗi lần nhắc đến đều cảm ơn. Cô đã cứu mạng, sau khi cùng Diệp Cửu Cửu tiếp đón một vài vị khách. Nam Nam có chút mệt mỏi, nhiều người quá, các con ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Diệp cửu cửu nhìn những vị khách xếp, hàng vào, hai năm trôi qua, khách đến nhà hàng không hề giảm đi, ngược lại còn ngày càng đông. Tiểu ngư đến rắt bắc bắc và Nam Nam ra chơi bên cạnh bể nước ước nguyện ở cửa, ba người chơi. Vớt tiền xu bên bể nước, Nam Nam vục nước biển, cô cô, nước này giống nước ở nhà chính là nước ở nhà tiểu ngư dựng một ngón tay trước miệng duyệt đừng nói cho người khác biết nhé đừng để lộ đuôi bắc bắc và nam nam lập tức che miệng chúng cháu không nói chu san đã lâu không gặp dắt đứa con trai hai tuổi đi tới tiểu ngư mấy đứa nói gì vậy tiểu ngư che miệng nam nam và bắc bắc bé không nói được không nói à được rồi cô không hỏi nữa Chu San cười chỉ vào đứa con trai bên cạnh và con gái của chị họ, có thể cho chúng chơi cùng không? Tiểu Ngư nhìn đứa em trai và em gái nhỏ bên cạnh, sau đó gật đầu, dẫn chúng đi chơi cùng. Có người đi đường đi ngang qua nhìn thấy mấy đứa nhỏ xinh đẹp, không nhịn được dừng lại vây xem, những đứa trẻ thật xinh đẹp, muốn vuốt quá, xinh đẹp quá. Muốn bắt về nuôi, Tiểu Ngư và những đứa trẻ khác nghe thấy lời này. Cảnh giác nhìn họ một cái nhưng người đi đường không để ý, lại tiếp tục nói, chủ quán thật khéo đẻ con, hai đứa này đều xinh quá, mọi người nhìn Nam Nam và Bắc Bắc đều rất thích, lần lượt lấy đồ ăn ngon trên người ra dỗ chúng, "Mấy đứa, cô có kẹo MT này, mấy đứa có muốn ăn không?" Nam Nam và Bắc Bắc đều được. Cha mẹ dặn dò, "Không được tùy tiện nhận đồ của người khác." nhìn cây kẹo mt trong tay người này rồi lễ phép nói một tiếng cảm ơn nhà cháu có nhà có là nhà có đây là mọi người cho cháu cầm lấy đi tiểu ngư vẫn không để nam nam nhận cảm ơn cô chung cháu có mọi người cười nói thật lễ phép dễ thương quá muốn bắt về nuôi quá các bé dễ thương về nhà với với bọn cô được không mỗi ngày cô sẽ làm cho mấy đứa đủ thứ đồ ăn ngon Còn mua cho mấy đứa đủ loại quần áo đẹp, thế nào? Nam Nam và Bắc Bắc nghe vậy, sợ hãi quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét, mẹ ơi cứu con. Với, có người muốn bắt con và anh trai, nghe tiếng Nam Nam hét, những bạch tuộc lớn đang nấu ăn trong bếp đều cầm đê. A, O chạy ra, hung dữ hỏi những người bên ngoài, ai muốn bắt cô cậu chủ nhỏ của chúng tôi? Những nhân viên phục vụ hải tộc khác đều chen trúc ở cửa. Ai dám, người đi đường bị trận thế này dọa sợ, vội vàng xua tay, giải thích là hiểu lầm, cảm thấy nói chậm một chút. Sẽ bị C, H, em M chất, thấy người chống lưng đã ra, Tiểu Ngư, Nam Nam và Bắc Bắc lập tức có thêm dũng khí, chống nạnh bắt chúng tôi, cha mẹ tôi sẽ bắt các người đi cho cá mập ăn, Nam Nam nói xong còn là một cái mặt quỷ đáng sợ, giọng nói ngây thơ, ăn thịt các người, chu san và người đi đường nhìn đứa trẻ ngây thơ hung dữ, phì một tiếng rồi lại cười, thật là dễ thương quá. muốn liều c, hát, é, tê bắt về nuôi, bắc bắc căng khuôn mặt nhỏ, cẩn thận đứng trước mặt em gái, nghiến răng bảo vệ em gái, trong lòng thầm nghĩ, ôi trời tê tê, người ở thế giới này thật đáng sợ. Suốt ngày muốn bắt họ, muốn mách thương lòng lão ông nuốt trưởng họ. Chu San và người đi đường nhìn bác bác bảo vệ em gái. Bác bác rất có dáng vẻ của một người anh trai, thật dũng cảm, diệp. Cửu cửu nhìn biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt của hai đứa trẻ song sinh. Trong lòng sắp cười xê, hát, e, ế, tê rồi, sao lại có thể đáng yêu như vậy? Cười xong, cô kéo hai đứa con trai con gái thực sự. Muốn cắn người, được rồi. Mấy cô này đang trêu các con thôi. Sẽ không thực sự bắt các con đâu. Diệp cửu cửu không thích lắm kiểu trêu trẻ con như vậy. Trẻ con sẽ tin là thật. Cô nắm tay. Hai đứa trẻ đi về. Bên ngoài trời tối rồi. Nhanh vào nhà thôi. Chúng ta không ở ngoài nữa. Nam Nam ngoảnh đầu nhìn mấy cô muốn bắt mình bên ngoài. Mềm mại nói một câu. Lần này tha cho mỏi. Người đấy. Không ăn thịt mọi người, nói xong câu nói không có sức quy hát, y, ế, p này, nam nam nhảy tưng tưng theo Diệp Cửu Cửu đi vê, Diệp Cửu Cửu nắm tay hai đứa trẻ về sân sau, sau này nếu gặp lại những người muốn bắt các con, các con lập tức chạy vào nhà gọi cha mẹ, con gọi xích xà và tiểu hoa, đừng nói nhiều lời với họ, các con là bảo bối mà mẹ yêu quý nhất, nếu như họ. Thực sự bắt các con đi, mẹ sẽ đau lòng cả đời, Nam Nam gật đầu, mẹ ơi con là bảo bối của mẹ, không phải bảo bối của người khác, bác bác cũng gật đầu, chúng con chỉ làm bảo bối của mẹ. Cha, ông bà nội, tbct yếu ngư ở bên cạnh nhỏ giọng nói, còn của cô nữa, Nam Nam vừa định gật đầu, kết quả nhìn thấy vở bài tập trên tay cô nhỏ, cô bé lẩm bẩm co nhỏ không cho chúng cháu. Làm bài tập, chúng cháu cũng sẽ là bảo bối của cô nhỏ, tiểu ngư ném vở bài tập đi, tiến lên ôm đứa cháu trai và cháu gái hơn một tuổi, mỗi đứa hôn một cái, bảo bối, nam nam và bắc bắc. Ngượng ngùng cười, cô nhỏ cũng là bảo bối lớn.